Phần 12 Ở lại Finn nói với con chó của nó Ở lại và canh chừng căng lều Con chó nhìn cậu bé với cặp mắt thất vọng và tru lên Mày nghe tao nói rồi đấy Ở lại Finn nói Một tiếng tru nữa Rồi con chó quay người nằm vật ra trước cửa lều Nó sẽ ở lại chứ Clovis hỏi Tất nhiên rồi tôi không đi lâu Phim sắp đưa Clovis đến trốn ở bảo tàng và sẽ nhanh chóng quay lại hồ nước. Trời đã gần tối, nhưng Phim thuộc những con kênh và rạch dẫn đến Manaus như lòng bàn tay. Nó sẽ đưa Clovis bằng xuồng trên tuyến đường mà nó đã đưa Maya đi. Còn nhiều thời gian, bữa tiệc của Olga chỉ bắt đầu trong vài tiếng nữa và chỉ ở giữa bữa tiệc Maya mới bắt đầu thu hút sự chú ý của cặp song sinh. Phim lại nhộm tóc màu đen, nó đeo giải đội đầu, và một vòng chuỗi nhỏ quanh cánh tay. Clovis đội mũ và mặc quần áo học viên trường sĩ quan San Josef ở Manaus. Cha của Finn đã cố gửi nó đến đó học, nhưng sau tuần đầu tiên, Finn đã về nhà và nói rằng nếu muốn nó trở lại trường, cha nó phải cong tay nó lại và kéo tóc nó đến đó. Nếu ai đó thoáng thấy hai đứa ở những ngõ sau của Manaus trên đường chúng đến bảo tàng, họ sẽ nghĩ rằng Một học viên đang trở về trường với sự hộ tống của một người hầu da đỏ. Được rồi, tôi nghĩ là chúng ta đã có tất cả mọi thứ. Chìa khóa, đèn, túi của cậu, tiền để cậu có thể về với mẹ nuôi. Không, đợi đã. Còn một thứ nữa. Finn sờ tay vào túi. Đây. Tôi muốn cậu giữ cái này. Và nó trao cho Clovis chiếc đồng hồ gắn vào sợi dây bằng bạc của Bernard Taverner. Clovis nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ lật ngược nó lại Tớ không thể nhận nó Nó là đồng hồ của cha cậu, phải không? Đúng Nhưng nếu cậu muốn trở thành tớ cậu nên giữ nó Fin nói và quay ngoắt đi Việc đưa Clovis chiếc đồng hồ mà nó đã thường trông thấy trên tay của cha nó khó hơn nó tưởng tượng rất nhiều Hai đứa đẩy chiếc xuồng ra xa và Finn bắt đầu chèo ra khỏi hồ nước Con chó lại tru lên nhưng nó không rời vị trí Rồi họ vượt qua đám sậy và trên đường đến Manaus Đó là một chuyến hành trình lặng lẽ Nếu phải nói chuyện, hai đứa thầm thị Finn dừng lại nơi lần trước nó thả Maya xuống Và buộc xuồng lên một nhành cây Nó sẽ trở về ngay khi Clovis xuống nơi trú ẩn an toàn Hai đứa chờ thêm nửa tiếng nữa Đến khi trời tối hẳn Không có trăng, cũng chẳng có đèn đường trên những con hẻm nhỏ Mà Finn dẫn Clovis đi qua Khi đến cửa sau của bảo tàng, hai đứa nghe thấy tiếng nhạc khiêu vũ vọng ra từ nhà Kemensky. Bữa tiệc đã bắt đầu. Maya chẳng nói gì với cặp song sinh về bữa tiệc cho đến khi phải thay quần áo. Rồi nó biến mất vào trong phòng và đi ra với chiếc váy mà cô hiệu trưởng trường nữ sinh May Fair ở Luân Đôn đã mua cho nó trước khi nó ra đi. Đó là một chiếc váy vải bóng xanh thẳm, kêu loạt xoạt Với vạt váy rất dài Và một hàng ngọc trai bé xíu Đơm trên vạt trên Cô Minton đã chải mượt mái tóc dài Đến thắt lưng của nó Và để xỏa tự nhiên Trong một lúc ngắn ngủi Nó đã gần như quên bản nhiệm vụ Sẽ phải đối mặt khi đến nhà Kemensky Rồi nó và cô Minton Gõ cửa phòng của cặp song sinh Chị xong rồi Maya nói Cặp song sinh nhìn nó chăm chăm Nhưng chỉ không được đi Ồ, chị đi chứ, Sake đã viết thư cho chị, cô Minh Tân cũng đi để giúp cô Ly và để giúp cho bữa tiệc nữa. Sake nói là cha của nó sẽ cho thuyền đến đón chị và cô Minh Tân nếu chị và cô không đi cùng các em được. Cặp song sinh trông rất tức giận và chuyển chủ đề. Chị quá gầy để mặc cái váy cổ thấp đó, tóc chị sẽ rối bù lên cho mà xem. Em có nên tết tóc lại không? Mây hỏi cô Minh Tinh và cô gia sư công môi lên. Không! Cặp song sinh diện màu hồng mà chúng yêu thích để dự tiệc. Đó là màu hồng như thịt. Và có lẽ điều đó rất đáng tiếc bởi vì những cái cổ thấp của chúng thò ra ngoài hai lớp dìm đăng ten làm chúng trông hơi giống những tảng thịt lợn muối đặt trên thớt của những người bán thịt gần dịp Giáng sinh. chúng đeo nhiều vòng đeo tay Những chiếc vòng phát ra tiếng len khen khi chúng bước đi và tai nạn đã xảy ra với nước hoa của mẹ chúng. Patrick đã lấy nước hoa để xịt sau tai và Gwendoline đã cố gắng cướp lọ nước hoa ấy. Nắp lọ nước hoa bị văng ra và cả hai đứa nông nạc mùi đêm nồng nàng. Ba Carter cũng không muốn ở lại trong căn nhà gỗ một tầng. Ba đã tự mời mình đến chơi bài ở một câu lạc bộ tại Manaus. Ông Carter đi ra để nói lời tạm biệt cầm trên tay một chiếc hộp đường con mắt của một kẻ giết người vừa bị treo cổ ở nhà tù Bentonville. Nó vừa được đưa đến sáng hôm nay và làm ông vô cùng phấn khích. Đẹp lắm! Ông nói lơ đảng, nhìn vào chiếc váy của Maya. Vợ ông trừng mắt giận dữ. Hai con gái cũng rất quyến rũ. Và ông vội vã trở về phòng làm việc. Vào lúc cổ xe ngựa chở nhà Carter đổ xịch trước cửa nhà Kaminsky, Thời gian đã là 9 giờ tối những chiếc đèn l Trung hoa treo lơ lửng trên cây không khí thoang thoảng mùi hương hoa cam âm nhạc tuông từ những chiếc cửa sổ mày à, chưa từng đặt chân đến ngôi nhà nào lộng lẫy thế những bức tường treo nhiều tấm thảm trang trí với vua vàng họa tiết cùng nhiều bức tranh vẽ những vị thánh người Nga được lòng trong khung mạ vàng những bình hoa Huệ tây trắng muốốc và cây trạng nguyên đỏ thẩm xếp đầy hai bên cầu thang, Hàng trăm cây nến sáp đang tỏa ánh sáng lung linh trong những chiếc đèn chùm thủy tinh. Shaggy và Olga đang chạy ra để chào đón họ. Cậu trông như một ngọn sóng xinh đẹp trong chiếc váy và kiểu tóc này. Olga nói, chạm tay vào chiếc váy vải bóng màu xanh, còn Shaggy thì bảo Maya phải nhanh lên vì điệu Polonize sẽ là điều tiếp theo. Chúng ta khiêu vũ điệu Polonize với nhau rất đẹp, phải không? Rồi bá tước và nữ bá tước bước ra từ phòng khách để chào họ. Bá tước trông giống như bức vẽ từ một quyển sách về những thảo nguyên nước Nga với một chiếc áo theo có cổ cao, cặp mắt đen thông minh cùng bộ rau đen. Nữ bá tước là một người xinh đẹp. Sọc sệt với một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc vô giá, đeo hơi lệch trên váy. Bà mở rộng vòng tay và ôm lấy maya trong một cái ôm ấm áp. Bọn trẻ đã kể với bác rất nhiều về cháu. Bà nói, và dơ tay về phía cặp song sinh, nhưng chúng lùi lại. Cặp song sinh không cho ai ôm, chúng luôn luôn cho mọi người biết rõ từ lúc đầu. Cô Ly ra và dẫn cô Minh vào, và sau đó không lâu, buổi tiệc thật sự nhộn nhịp. Sau này, Maya nghĩ rằng buổi tối đó sẽ tuyệt vời biết bao nếu nó chỉ là một người khách bình thường và không phải làm việc gì ngoài việc vui chơi. Nhà Kemensky là những người chủ nhà tuyệt vời nhất, nước hoa hồng trong những chiếc cốc thủy tinh nhỏ có chân được dâng lên cho những người tham gia khiêu vũ. Trong phòng ăn, những món ăn trải dài trên miếng vải gắm trắng là những món ăn như trong một câu chuyện cổ tích, bánh nướng Nga với đủ loại nhân, những loại trái cây quý hiếm nhất của Brazil, chiếc bánh ngọt ba tầng cho sinh nhật của Olga và bá tước đã tìm được những người du mục chính hiệu để chơi nhạc cho họ. Nhưng Maya đang hoạt động theo một thời gian biểu. Clovis sẽ vào bảo tàng một cách an toàn vào lúc 10 giờ. Những con quà đã về lại khách sạn Benson Maria. Giữa 10 giờ tối và tinh mơ sáng hôm sau, khi con tàu bi shop nhổ neo, nó phải phản bội và tiết lộ nơi trốn của Clovis cho cặp song sinh. Và nó phải đảm bảo rằng bọn chúng sẽ hành động. Ước gì mọi người đừng tốt với nó như thế. nhẹ nhàng kéo nó ra khiêu vũ kéo nó đi uống nước chanh và đi ra ngoài vườn không chỉ sát gây, ôn và nét mà tất cả mọi người nhưng ít ra thì việc theo dõi cặp song sinh không khó nếu nó không trông thấy chúng trong những chiếc váy hồng như thịt hoặc nghe tiếng vòng tay len can nó có thể ngửi thấy chúng vì chúng vẫn di chuyển trong đám mây nước hoa đêm nồng nàng của mẹ chúng chiếc đồng hồ lớn trong sảnh điểm 10 giờ phải bắt đầu thôi. Maya xin phép không khiêu vũ điều tiếp theo và đi về phía cái cửa sổ to nhìn ra hướng bến tàu. Cặp Song Sinh không khiêu vũ chúng dõi theo Maya. Maya trở về chỗ cũ, khiêu vũ vòng quanh sàn nhảy một lần với một cậu bé người Brazil rồi dừng lại và trở về cửa sổ. Cặp Song Sinh vẫn còn dõi theo Maya. Ôi Chúa ơi, hãy bảo vệ Clovis, nó cầu nguyện. Lần thứ 3 Nó quay người đi về hướng cửa sổ Và đúng Clovis rất đúng Cặp song sinh đi theo nó Chị đang nhìn gì đấy Mày à, quay ngoắt lại giật mình Không có gì ừ, Ý chị nói là Chị đang nghĩ liệu con tàu B-shop có rời bến ngày mai không Có phải sáng mai không Họ không hỏi ngày đi chứ Đúng là ngày mai Tại sao chị muốn biết Thực ra không phải Chị chỉ tự hỏi thôi Ông Lu và ông Tráp Quốc sẽ lên tàu chứ, phải không hai em? Chắc chắn họ sẽ quay lại nước anh. Cặp song sinh liếc nhìn nhau. Tại sao điều đó quan trọng với chị? Chẳng quan trọng. mày à bắt đầu trong bối rối và tội lỗi. Nó chẳng quan trọng gì. Nó chậm rãi đi về phía cửa và rời khỏi phòng chỉ cho phép mình liếc tia nhìn bồn trồn về phía cặp song sinh một lần. Đừng quay lại nữa. Clovis đã nói, đừng làm quá trớn. Bây giờ, Patrick và Wendolin thật sự nghi ngờ. Em có nghĩ rằng Maya biết thằng bé Taverner ở đâu không? Nếu không, sao chị ấy hốt hoảng thế? Vẫn còn thời gian cho phần thưởng. Chị sẽ không để cho Maya lo khỏi tầm mắt của mình. Patrick nói, em cũng vậy, Gwendolyn nói. Maya dừng lại trên bến thuyền. Gia đình Kaminsky đang đặt một bức ảnh thánh ở đó. Một bức ảnh linh thiêng với ngọn đèn thắp sáng phía dưới Đó là bức ảnh của thánh Theodosius Một vị thánh gầy gò với đôi mắt đen khổng lồ Mây chưa từng cầu nguyện với một vị thánh người Nga nào trước đó Nhưng khi nghe thấy tiếng của cặp song sinh Nó khủy xuống Xin Ngài Nó lớn tiếng lắp bắp Xin Ngài hãy giúp cho cậu bé bình yên Đừng để những con quả tìm ra nơi trốn của cậu ấy trước khi chúng lên tàu Xin ngài. Cặp song sinh đã dừng lại ở những bậc thang để nghe ngóng. Bây giờ, khi Meia đứng lên, chúng đi theo nó xuống cầu thang và vào phòng treo quần áo vắng lặng, đó là nơi bọn trẻ đã gửi những vật dụng ngoài trời khi chúng đến đây dự tiệc. Cẩn thận và không quay lại nhìn, Meia đến bên túi của nó. Ngoài chiếc lược và đôi giày, nó đã giấu trong túi một gói lạc và một chiếc bánh mì kẹp bọc giấy không thấm mỡ. Nó lấy những thứ đó ra Những thứ này cho ai đấy Thì Trích đã đến sau Maya Bây giờ nó vặn tay của Maya về phía sau Và Maya đánh rơi gói lạc Chị nên nói cho chúng em biết Không cho ai cả Cho chị Maya càng lúc càng bối rối Đừng có điên Ở nhà này đây thức ăn Chị định đưa nó cho một ai đúng không Thằng bé mà chị đang che giấu Không không Ôi xin em Patrick đã tóm lấy cánh tay của Maya và vặn ngược nó. Em đang làm chị đau? Thôi đi! Bây giờ, Maya chẳng cần đóng kịch nữa. Patrick thật sự đang làm nó rất đau. Và bây giờ, Wendolin nắm cánh tay kia của Maya và giật ngược về phía sau. Thả chị ra! Chỉ khi nào chị cho chúng em biết thằng bé ở đâu? Chỉ khi nào chị thú nhận là chị biết? Những giọt nước mắt thật sự ứa trên đôi mắt của Maya... Khi cặp song sinh, mỗi đứa một bên giật mạnh hai cánh tay của nó xa hơn về phía sau. Đó chỉ là, ôi, xin các em, các em không muốn thằng bé bị bắt, nó không muốn về nước Anh, nó chỉ là một thằng bé và nó vô cùng sợ hãi. Cặp song sinh lau bầu hả hề, chúng đã tóm được Maya. Hai cái giật mạnh tàn nhẫn nữa, rồi Gendolin túm lấy tóc của Maya, xoắn và giật nó khỏi da đầu. Nói nhanh, nó ở đâu? Nếu chị không cho chúng em biết Chúng em sẽ làm cho chị đâu thật sự Và cao vào mặt chị Để thằng xe kê yêu quý của chị Không còn muốn nhìn chị nữa Mia nuốt nước mắt Hít thật sâu Chẳng khó khăn tí nào Cặp song sinh rất khỏe Khi chúng ở trạng thái ác quỷ Nếu chị nói các em thả chị ra chứ Được trừ khi chị nói dối Nó ở trong bảo tàng Trong bảo tàng lịch sử tự nhiên Nhưng xin đừng Xin đừng tiết lộ nơi nó trốn Nó không phải là tội phạm và... Nó trốn ở đâu trong bảo tàng? Cảnh cửa bật tung và Shakei đứng đó. Bọn mày làm gì thế? Tại sao chúng mày dám thả Maya ra? Cặp song sinh thả tay Maya ra. Chúng chạy qua Shakei, bỏ nó lại một mình với Maya. Chúng là những kẻ tàn ác, những đứa con gái đó. Cậu bé thốt lên, ôm lấy Maya. Chuyện gì xảy ra thế? Tôi không thể nói Shakei, nhưng mọi thứ ổn rồi. Cậu tin tới đi, mọi thứ thật sự rất ổn. Tôi sẽ giết chúng nó, Sakay lẩm bẩm qua hàm răng nghiến chặt, tôi sẽ giết chúng thật đấy. Nhưng khi Sakay đi tìm cặp song sinh, chúng đã biến mất. Phần 13. Cặp song sinh trong những chiếc váy dự tiệc màu hồng như thịt và những đôi giày lụa sa tanh đã chạy ra ngoài đường, chúng thở hổn hển. khi chạy qua quảng trường, rẽ xuống một con đường phụ và vừa chạy chúng vừa cãi nhau. Chúng ta không thể đến gặp những người đàn ông ấy mà không có mẹ đi cùng, Wendolin nói. Được chứ, chị biết khách sạn Pension Maria ở đâu, gần đây thôi. Nhưng nó gần bến cảng, có nhiều người đàn ông đáng sợ ở đó, em sẽ không đi nếu không có mẹ, Wendolin nói một cách bướng bỉnh. rồi, Chúng ta sẽ đi tìm mẹ, nhưng đừng đổ lỗi cho chị nếu bà ấy cố lấy một nửa tiền thưởng. Mẹ không lấy được đâu, chúng ta sẽ không cho mẹ lấy, số tiền đó là của chúng ta và không ai khác nữa. Một người đàn ông đi ra khỏi nhà và đứng bên cổng vườn. Chị thấy không, hắn muốn bắt chúng ta để bán cho đường dây buôn nô lệ da trắng đấy Wendolin nói và cố chạy nhanh hơn. Người đàn ông, người đã ra ngoài để đi bộ với con chó của mình băng qua đường nhưng cặp song sinh chạy hồng học không dừng cho đến khi chúng đến câu lạc bộ nơi mẹ chúng đang đánh bài Thế là xong Ông chấp quốc thốt lên hắn đóng sập nắp chiếc vali Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi chúng ta có thể lên tàu Hắn thèm muốn nhìn con tàu được thắp sáng trưng sẵn sàng nhổ neo vào lúc bình minh Con tàu nhìn thật sạch sẽ, thật đẹp, thật Anh quốc. Ông Lưu đến đứng cạnh bên hắn. Dường ngủ tử tế, thức ăn tử tế, những người nói tiếng Anh, ông sẽ không thể tin được đâu. Nhưng, mặc dù khuây khỏa vì sắp được trở về nhà, những con quạ là những người tan nát, ông Lưu vẫn bị sốt, những vết đốt côn trùng trên mặt ông Chapwood đã nhiễm trùng và lan ra phủ kính mặt và cổ và cả hai người không thể giữ nổi thức ăn trong bụng nhưng việc bị ốm không phải là việc làm họ lo lắng nhất đó là sự thất bại họ sẽ trở về với một chiếc giường trống trong cabin của mình và một câu chuyện buồn để kể cho ngài O'Brien chắc ông ấy sẽ thuê những thám tử khác và gửi họ ra đây ông ấy không đầu hàng dễ thế đâu tham tử lưu nói quay trở lại giường đó là máu mủ, ông Chapswood buồn bã nói, kẻ quý tộc luôn như thế khi họ làm việc gì liên quan đến tình máu mủ. Vài phút sau, chuông khách sạn reo inh ỏi bên dưới, rồi người hầu nữ đi lên và gõ cửa. "Có ba người nữ đến gặp các ông," cô ta nói. Và, trước khi những con quạ có thể hỏi han thêm, cánh cửa bật tung. Patrick và Wendolin, theo sau là mẹ chúng, hớn hở chạy vào phòng. Chúng cháu biết thằng bé ở đâu? Chúng cháu biết thằng bé nhà Toverner đang trốn ở đâu? Chúng cháu biết chắc chắn. Những con quà đang nằm yếu ớt trên giường bật dậy, đôi mắt của chúng lué sáng, chúng đã trở thành những người đàn ông khác. Ở đâu? Ở đâu? Patrick nói. Nếu chúng cháu nói cho các bác biết, Chắc chắn là chúng cháu sẽ nhận được tiền thưởng chứ Ngay khi các bác tìm thấy thằng bé Tất nhiên rồi Tất cả chứ Đúng, đúng Thằng bé đang ở trong bảo tàng Bảo tàng lịch sử tự nhiên Chỉ ở đoạn dưới của con đường này thôi Ông Lưu giật mạnh những chiếc dây đeo quần Rồi chộp lấy một cuộn dây thần Ông Trubwood buộc khẩu súng lục dưới áo khoác Họ không ngạc nhiên Họ đã nghi ngờ Clastonbury từ lúc đầu Chúng cháu muốn thấy các ông bắt thằng bé. Không được. Bà Carter mắng hai đứa con gái. Có thể có đánh nhau hoặc vũ lực. Đúng rồi đấy. Những con quà cài cúc áo khoác. Hai cô về nhà đi. Chúng tôi bảo đảm rằng hai cô sẽ nhận được tiền. Địa chỉ là Carter. Tafferini Rio Negro. Tôi sẽ viết cho các ông. Bà Carter nói. Nhưng các bác phải gửi tiền cho cô Patrick và cô Gwendolyn. Patrick nói, gửi tiền cho chúng cháu. Số tiền đó sẽ được gửi tới đồn cảnh sát. Các cô có thể nhận tiền ở đó. Ông Trubwood nói, vỗ vào chỗ phòng bên trong áo khoác. Làm sao các cô biết rằng thằng bé ở trong bảo tàng? Maya nói cho chúng cháu biết, chúng cháu đã buộc chị ấy nói... Chúng cháu đã vặn tay chị ấy đến khi chị ấy phải khai ra. Chúng cháu biết chị ấy đã nắm giữ một bí mật. Những con quà gật đầu, đứa con gái đen nhẹm với tóc thắt biếm. Từ lúc đầu nhìn nó đã đáng nghi. Nào, các quý bà nếu các cô về nhà, mọi thứ sẽ được thu xếp ổn thỏa và tôi đảm bảo với các cô rằng tiền thưởng của các cô sẽ đến nơi an toàn. Cửa của bảo tàng tất nhiên đã bị khóa chặt. Nhưng không khó để tìm nhà của giáo sư Claude Stonberry. Nó là căn nhà một tầng khiêm tốn, nằm trên một con đường yên ắng với những hàng cây cỏ. Những con quà bấm chuông cửa, đập thinh thinh vào cửa, rồi lại bấm chuông tiếp. Sau một thời gian dài, cánh cửa mở và một người phụ nữ lớn tuổi hé nhìn qua khe hở. Chúng tôi muốn gặp giáo sư Claude Stonberry. ngay lập tức đưa ông ấy ra đây. Nada... Bà nói, không có, không đây. Có, ông ấy ở nhà, bà đang nói dối. Những con quà đẩy người phụ nữ sang một bên, nhà của giáo sư có một phòng làm việc nhỏ, một phòng khách và một phòng ngủ với chiếc giường trống không. Ông ấy đâu rồi, khai ra ngay. Họ lắc cánh tay người phụ nữ một cách thô bạo, ở đâu? Là ở Opidos, đi tìm sâu bọ rắn rết cho bảo tàng. Vậy thì bà tìm chìa khóa của ông ấy đi. Không chìa khóa, đừng nói dối chúng tôi. Những con quả tức lòng lộn. Không nói dối, người phụ nữ nói. Giáo sư đem chìa khóa theo. Chúng ta đang để phí thời gian. Ông Trubwood nói, đi thôi, chúng ta sẽ báo cảnh sát. Họ sẽ dùng lực để đẩy tung cánh cửa. Đồn cảnh sát chỉ le lói ánh sáng từ một khung cửa sổ. Những con quả đập thinh thinh vào cửa. La hét rồi đập vào kính Cuối cùng thì một thanh niên rất trẻ Trong bộ đồng phục không cài cúc Vừa đi ra vừa ngáp Cậu phải mở cửa bảo tàng ngay lập tức Tham tử Chabwood nói Thằng bé nhà taverner đang trốn ở đó Hở Bảo tàng Cậu phải mở nó nhanh lên Ông Lưu nói thè thẻ Người cảnh sát lắc đầu Đại tá Silva không đây Anh ta lại ngáp dài Và cố trở về văn phòng của mình Nhưng bị những con quà đẩy sang một bên Cho chúng tôi xem những dụng cụ của các người ở đâu Dụng cụ để phá lối vào một tòa nhà Dụng cụ nào? Người thanh niên trẻ đần độn hỏi Nhưng những con quà đã lục tung tòa nhà Mở tung những cánh cửa Thò mũi vào bên trong những cái tủ Đây rồi, những thứ này được đấy Một cái đục, một cái xà ben Và thanh sắc này Chúng ta có thể dùng nó như một vật nặng để phá cửa. Đúng rồi! Hớt lờ người cảnh sát trẻ, người đang hò hét và xua tay những con quả phóng vọt ra đường. Bảo tàng lịch sử tự nhiên có cánh cửa ngoài thật khổng lồ, nhưng những con quả không còn là những người đàn ông đau ốm và yếu ớt của một giờ trước đó. Bây giờ, họ là những người đàn ông thép vì họ đang ở sát sự thành công. Họ đục và đẩy, họ chới thề và mướt mồ hôi, rồi những chiếc bản lề cửa cũng gãy và họ vào được bên trong. "Tìm đèn đi." Ông Chapswood ra lệnh. Ông Lưu va vào một con trăng, vấp vào một thùng đầy những con côn trùng và tìm thấy công tắc điện. Toàn bộ thế giới của khu rừng nhiệt đới hiện ra trước mặt họ, những con rắn cuộn mình, những con khỉ cúi rạp người, những con cá sấu khổng lồ nhe răng. Mọi thứ trông rất khác vào ban đêm. Thằng bé có thể ở bất cứ nơi đâu. Họ bắt đầu tìm kiếm. Ra đây nào, Taverner, chúng ta biết mày đang ở đây. Đến lúc rồi, nhóc con, chúng ta không làm mày đau đâu. Đến với chúng ta, mày sẽ ổn. Chúng tiếp tục hò hét và tìm kiếm đằng sau thùng chuột lang Nam Mỹ dưới cái ghế dài với một bể cá piranha rỉa thịt người. Trên chiếc tủ đường những tấm da chưa thuộc, không có gì. Chúng vào phòng thứ hai và thứ ba, rồi lên tầng trên, mò mẫm giữa những cái giáo và những chiếc vòng cổ kết bằng răng. Vẫn không có gì. Lại xuống tầng dưới, vào phòng của giáo sư và phòng thí nghiệm của ông. Chẳng có gì ngoài bộ xương kỳ quái trên cái bề kim loại. Đưa con bé đến đây, con bé với cái biếm tóc, chúng ta sẽ bắt nó phải khai ra. Được rồi, ông Lưu đi về phía cửa, đôi mắt vàng khè của một con báo gầm gừ nhìn trừng trừng vào ông Chapwood. Hắn không thích ý tưởng phải ở lại một mình trong bảo tàng một chút nào. Không, đợi đã, tôi sẽ đi cùng ông, có lẽ chúng ta phải đem con bé đến đây bằng vũ lực. Cô Minh đang xử sự rất lạ, cô không đi theo cặp song sinh một bước nào và đã ngăn xe cây không làm việc đó, thay vào đó. Cô quan sát Maya, người đang giả vờ tận hưởng buổi tiệc và không làm được điều đó tốt cho lắm. Mặt nó đỏ ẩn và rõ ràng là nó khó chịu, nhưng cô Minh Tân không đến chỗ Maya, cô chỉ quan sát. Cô đã làm cái việc quan sát này vài ngày rồi. Những đứa trẻ không khiêu vũ nữa, chúng đang ngấu nghiến ăn. Maya cũng cố gắng ăn, nó chưa bao giờ nhìn thấy những món ăn kỳ diệu thế này. Nhưng nó chẳng nuốt nổi. Điều gì đang xảy ra trong bảo tàng, Shaggy đã sen ngang cặp song sinh trước khi nó có thể nói với chúng về cánh cửa bí mật bên dưới con lười. Tội nghiệp Shaggy, nó chỉ muốn giúp và bảo vệ Maya. Và bây giờ, cậu bé đang nhìn Maya, giận dữ và hoang mang, không còn tâm trí tận hưởng bữa tiệc của mình nữa. Điều gì đang xảy ra, họ đã tìm được Clovis chưa? Có tiếng gì ồn ào ở sảnh, một trong những người hầu nữ đang cãi nhau với hai người đàn ông mặc dữ tợn, mặc đồ đen những người đang đẩy cô ra một bên Chúng tôi muốn gặp cô bé tóc thắt biếm người đang sống với gia đình Carter Tên của nó là Maya Họ mở tung cánh cửa vào những căn phòng khác nhau trong khi những người hầu cố gắng ngăn họ lại rồi đến lượt cánh cửa phòng ăn Đứa con gái duy nhất có tóc thắt biếm là một đứa nhỏ xíu, tóc vàng đang ngồi trên lòng cô gia sư của nó để với tối thức ăn trên bàn Maya cúi xuống đĩa thức ăn nó đã cho tóc xỏa xuống để che một phần khuôn mặt nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì những con quạ nhận ra Maya ngay lập tức Nó kìa, cô bé kia đứng lên và đi với chúng tôi Không Maya đã đứng lên và bám vào mép bàn Nếu cô không đi chúng tôi sẽ phải dùng vũ lực Sergei đứng lên sẵn sàng lăn xả rồi một bàn tay gầy gột đặt xuống vai của Maya. Cô nghĩ rằng em nên đi với những quý ông này và cho họ biết những điều họ cần biết. Cô Minh Tinh nói, cô quay sang những con quạ. Tất nhiên, tôi sẽ tháp tùn Maya. Không, cô Minh xin cô đừng đi, em tự xoay sở được. Em phải để cô xem điều đó có đúng không? Đi nào, Maya. Vào thời điểm họ đến bảo tàng, Maya không cần phải giả vờ sợ hãi nữa, chẳng có cơ hội nào để giải thích cho cô gia sư cả. Nếu Cô Minton bảo những con quà rằng Clovis không phải là Finn Taverner, tất cả những việc nó đã làm sẽ trở nên vô nghĩa. Ước gì nó có một giây phút để giải thích với cô trước khi cánh cửa bí mật được mở tung. Nhưng chẳng có giây phút nào. Được rồi, hãy nói ngay bây giờ, thằng bé ở đâu? Maya lại đóng kịch. Xin đừng bắt tôi phải nói, cậu ấy là bạn của tôi và cậu ấy vang sinh tôi không cho các ông đưa cậu ấy về anh. Cô Minh Tình không nói gì, chưa bao giờ nhìn cô nhẫn tâm đến thế, chẳng thể nào hy vọng một sự giúp đỡ nào từ cô. Nào, chúng tôi chẳng có thời gian để phí phạm và chúng tôi cũng có một khẩu súng. Ông Tráp vỗ vào ngực áo. Vậy thì hãy bắn tôi đi, Maya nói. Các ông có thể bắn tôi trước khi tôi phản bội. Đủ rồi, Maya, em đang bị kích động quá đấy. Hãy nói cho những quý ông này tất cả những gì họ muốn biết, để rồi chúng ta có thể về nhà. Em không muốn Finn phải... Finn, đó là tên của nó, ông Trubwood nói. Ừ, nghe đúng đấy, lá từ được ký tên F. tavener Máu lên nào! Nó đang ở dưới hầm nhà. Giọng của Maya rất khẽ, nó quay đầu đi, hầm nhà ở đâu, làm thế nào mà xuống đó được. Có một cánh cửa bí mật, nó nằm dưới con lười khổng lồ, bộ xương, trong phòng thí nghiệm. Những con quả song tới, sóc cánh tay Maya để lôi nó theo, đi theo là cô Minh Tinh, vẫn không có cơ hội để cảnh báo cho cô gia sư. Họ đến chỗ con lười. Ở đó, nhìn kìa, ông có thể thấy cái tay cầm. Ông Lưu nói, Trapwood đẩy Lưu sang một bên và cánh tay của hắn va vào mép kệ trưng bày con lừa. Con lười đổ sụp xuống đất. Thấy con lười trở thành đống xương ngỗ ngang, Cô Mên và mea đồng thanh hét lớn. Nó kia rồi, nhanh lên, nhấc lên! Ông Trapwood nhấc kệ trưng bày lên, cánh cửa bí mật kêu Rinric chậm chậm mở lên và từ trong hố tối không phải ra là một thằng con trai co rúm và hoảng sợ vọt ra, mà là một hình người giận dữ, đánh đập loạn xạ. Một thằng bé với tóc đen và khăn chích đầu đang lao vào hai người đàn ông, la hét và huyên thuyên thứ ngôn ngữ của người da đỏ. Những con quả cố chụp lấy cánh tay của nó, nhưng trượt mất. Thằng bé da đỏ chạy qua ông lưu, nhưng bị ông Trubwood ngán ngã. Nó vẫn liên tục chửi rủa la hét như một con thú bị mắc bẫy. Maya thốt lên một tiếng kêu tuyệt vọng đứng đó với tay bụng miệng Finn đang làm gì ở đây điều gì đã trở nên sai lầm trầm trọng đến thế và Clovis đang ở đâu những con quả vật nhau với Finn hai người chọi một một khẩu súng chọi với tay không nhưng trong lúc họ đánh nhau với Finn cố gắng giữ chặt lấy thằng bé họ thất kinh thì ra đây là người thừa kế của dòng họ Westwood một tên mọi rợ lãm nhãm một thứ ngôn ngữ kỳ dị. Không có gì lạ khi nó đã sợ phải nhận lấy trọng trách của mình ở nước Anh. Có lẽ nó sống trên cây. Đôi mắt Mia không rời được Finn. Nó có thể thấy rằng cậu bé vẫn hy vọng có thể trốn thoát. Nếu cậu có thể chạy ra ngoài phố được, sẽ có cơ hội, nhưng không phải ở đây. Finn đã chiến đấu như một con quỷ. Một lần nó thoát khỏi hai con quạ, nhưng ông Lưu tấm được chân nó, Trong khi ông Chapwood đập vào một bên đầu nó với bán khẩu súng lục Nào nào, cậu bé Chúng tôi không đến đây để làm hại cậu Nhưng thằng bé hoang dã không hiểu Nó tiếp tục vùng vẫy, kháng cự Và la hét thứ ngôn ngữ rùng rợn của mình Họ sẽ phải trói nó lại để đưa nó lên thuyền Và Ngài Aubrey sẽ nói gì Nếu có một chiến thắng rỗng tuết trên đời Đó là lúc này Trong suốt lúc đó Cô Minh Tinh đứng bất động, nhìn cậu bé da đỏ với vẻ mặt kỳ lạ. Bây giờ cô thận trọng bước tới mép cánh cửa bí mật đã được mở và nhìn xuống những bậc thang dẫn vào bóng tối. Cô Minh Tinh chờ đợi, cô nhìn chăm chú vào phía cuối căn hầm và vào chồng những thùng đựng hàng. Rồi cô nói to và rõ ràng, Đi ra đi, Finn Taverner, hãy đi ra như một người đàn ông đích thực. Giữa những thùng đựng hàng, Một thứ gì đó động đậy, một chút ánh sáng rơi trên mái tóc vàng, một cậu bé sửa sang cho ngay ngắn và đứng lên. Cô Minh tiếp tục nhìn xuống bóng tối u ám. Cháu nghe thấy cô rồi đấy, Finn, cô nói, và những con quạ quay sang phía cô, đầy kinh ngạc. Trọng trách của gia đình Taverner đã được đặt trên đôi vai cháu, đã đến lúc cháu đối diện với số phận của mình. Clovis ngước nhìn, và thấy dáng người thẳng đứng của cô Minh Tinh đang đứng bên trên nó. Cô đã luôn khiến nó cảm thấy dũng cảm, và bây giờ nó quên bẳng rằng một tiếng đồng hồ trước, nó đã bị sự hoảng sợ thích chặt và đã vang vĩ phin đừng dân hiến nó cho lũ quạ. Clovis vuốt thẳng quần áo, nó vương thẳng vai, hất ngược những lọn tóc về phía sau, rồi chậm chậm, Với vẻ nghiêm trang quý phái nó bước lên những bậc thang của tầng hầm hãy thả đầy tớ của ta ra nó ra lệnh cho những con quà như các người thấy chính ta mới là phim taer những con quà buông thằng bé da đỏ ra chúng nhìn chăm chầm vào cậu bé tóc vàng người vừa hiện lên trên những bậc thang dẫn xuống tầng hầm dòng giỏi của thằng bé hiện ra trên mọi cử chỉ của nó thật không nghi ngờ gì nữa. Nó là một nhà quý tộc thực thụ. Đứng trước chúng ở nơi này chính là máu mũ mà Ngài Obrey đã mong chờ và những con quả ngập tràn hạnh phúc. Bây giờ, cậu bé nói với người hầu của mình, Người đã phục vụ ta rất tốt, Kumari. Cậu bé nói, rõ ràng từng lời, đó là những lời nói của một quý ông người Anh hoàn hảo, người phải nói thật chậm rãi với một người nước ngoài. Bây giờ, ta ban cho ngươi sự tự do. và vật kỷ niệm này thay lời cảm ơn của ta dành cho ngươi. Từ túi chiếc áo dài thắt ngang lưng, cậu bé lấy ra một chiếc đồng hồ gắn trên một sợi dây dài và trao nó cho thằng bé da đỏ. Nhưng, thưa ngài, ông Trubwood nói, thì thoáng thấy tia sáng lấp lánh của kim loại bạc, ngài có nên... Ta là một người taverner, Clovis nói, và không ai được phép nói rằng Ta là kẻ không biết ơn đối với những người đã phụng sự ta Và bây giờ, các quý ông, ta sẵn sàng rồi Các ông đã đặt một căn buồn hẳn nhất cho ta chứ Nhưng... Ông Lưu bắt đầu Ông Tráp đá vào cẳng chân ông Lưu Chúng tôi sẽ thu xếp được, thưa ngài Mọi thứ sẽ ổn Ông ta nói Tốt, ta muốn lên tàu ngay lập tức Vâng, dĩ nhiên rồi, thưa ngài Nếu ngài đi theo chúng tôi Clovis cuối người chào cô Minh rồi chào Maya, đôi mắt của nó ráo hoảnh và vẽ sang trọng quý phái của nó không ai có thể sánh được. Rồi nó đi theo những con quà ra khỏi bảo tàng.